Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 3 chương 18 trận chiến đầu của Quốc giáo học viện Wow! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Hoặc giáo học viện phía ngoài xôn xao tiếng người Tựa như một cái đại đỉnh Bên trong có nước đang sôi trào Trên đường phía ngoài bách hoa hạng có lắp mái che nắng Có rất nhiều trưởng quỹ quản sự đang bận rộn Tiếp nhận dân chúng đặt cược Chỉ cần chiến đấu còn chưa bắt đầu Như vậy là có thể đặt cược bất cứ lúc nào Chẳng qua không biết tại sao Tỷ lệ đặt cược của sông Phương từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn không có gì thay đổi Không phải tất cả mọi người đều tới đánh cuộc Có nhiều dân chúng Kinh Đô chỉ là đơn thuần tới xem náo nhiệt Dù sao đây là một chuyện trọng đại trần trường sinh sau khi tiếp nhận chức vị viện trưởng quốc giáo học viện Đã vào chú Viên Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt dân chúng Kinh Đô Hôm nay đối với hắn mà nói rất quan trọng Giống như trước Hôm nay đối với quốc giáo học viện mà nói cũng rất quan trọng. Nếu như nói năm ngoái, Trần Trường Sinh trở thành học sinh đầu tiên của quốc giáo học viện nhiều năm trước tới nay, là một loại ý nghĩa tượng trương. Như vậy trận chiến hôm nay, chính là trận đầu giúp quốc giáo học viện chân chính tái hiện nhân thế. Nếu như đây là một câu chuyện, Như vậy tình tiết kế tiếp Tất nhiên là trần trường sinh thuận lý thành chương đạt được thắng lợi Quốc giáo học viện đã đổ nát nhiều năm hướng toàn bộ đại lục tuyên cáo mình đã phục sinh Tiếc lúa chính là Tất cả mọi người biết Chuyện hôm nay không thể phát triển như vậy Bởi vì đối thủ của hắn là một vị cường giả tụ tinh cảnh Quốc giáo học viện tân sinh trận đầu, rất có khả năng sẽ nghênh đón một kết cục thảm đạm. Mọi người nhìn viện môn quốc giáo học viện đóng kín nhìn chu tự hoàng đứng ở trước cửa mặt không chút thay đổi, sinh ra rất nhiều cảm khái. Ai cũng biết, tân quy chư viện luyện tập võ nghệ. Là thủ đoạn các đại nhân vật thiên hải gia cùng quốc giáo tân phái liên thủ chàng ép, quốc giáo học viện cùng trần trường sinh Lại liên tưởng đến lan tộc thiếu niên chiếc tụ trong truyền thuyết cho đến hôm nay vẫn còn bưởi nhốt ở trong chu ngục Lại càng có thể thấy phía sau chuyện này có thân ảnh cao không thể chạm của thánh hậu nương nương Thánh hậu nương nương làm sao có thể cho quốc giáo học viện cơ hội để thực sự lớn lên. Nếu như nội bộ quốc giáo không bất ổn hoặc là phía ly cung sẽ đối với chàng ép lần này làm ra phản ứng càng thêm cường liệt. Quốc giáo học viện không đến mức bị đưa vào tình cảnh khó xử đến thế. Đáng tiếc chính là ngay cả nội bộ quốc giáo cũng có rất nhiều người không muốn thấy quốc giáo học viện chân chính phục hương hai vị thánh đường đại chủ giáo nói lên tân quy chư viện luyện tập võ nghệ Đã hướng toàn bộ đại lục chiêu cáo lập trường của mình Dù giáo hoàng đại nhân thay đổi tâm ý Bọn họ vẫn đứng bên cạnh thánh hậu Làm người ta cảm khái chính là Hai vị thánh đường đại chủ giáo này là người được giáo hoàng đại nơn, hưng, a, nương cưng, o. Ý bồi dưỡng mới trưởng thành trở thành quốc giáo lục cự đầu như hôm nay, biến thành hai khỏa đại thụ chọc trời. Cũng chính bởi vì giáo hoàng đại nhân bọn họ mới có thể tiếp xúc với thánh hậu nương nương. Hôm nay giáo hoàng đại nhân thay đổi lập trường của mình Nhưng không cách nào để cho tất cả mọi người trong ly cung thay đổi lập trường Dù sao Ly cung cùng thánh hậu nương nương đã thân mật hơn 200 năm Có thể nào nói đổi là đổi được Mai Lý Sa đại chủ giáo đêm qua đã chết Giáo hoàng đại nhân mất đi đối thủ cường đại nhất trong quá khứ Cũng là chiến hưởng cường đại nhất Hơn nửa giáo hoàng đại nhân phải bảo đảm công bình Cho dù ly cung có nhiều ý nghĩ hơn nữa Cũng không thể ở trước hàng vạn hàng nghìn ánh mắt thiên vị quốc giáo học viện Cho nên trận chiến hôm nay dù như thế nào khó khăn Kết cục có thể thảm đạm như thế nào Vẫn phải do quốc giáo học viện chính mình tới đánh Trong một năm quá khứ, trần trường sinh cùng quốc giáo học viện được ly cung chiếu cố, không phải trải qua mưa gió, rất thuận lợi khỏi mạnh trưởng thành. Như vậy đến hôm nay, không nói đến phiên bọn họ che đậy mưa gió cho ly cung, ít nhất bọn họ cũng phải bắt đầu cùng ly cung chống đỡ mưa gió. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không công bình. Phần lớn dân chúng trên đường cũng nghĩ như vậy. Thông qua giáo khu sử ghi danh danh sát, Tứ Đại Phường cũng đã sớm hướng cả Kinh Đô xác nhận. Quốc giáo học viện hiện tại chỉ có 5 học sinh trong danh sát. Lạc lạc điện hạ thân phận đặc thù. Không cách nào đại biểu Quốc giáo học viện tham chiến. Chiếc tụ được rất nhiều người cho là cường hãng nhất lại bị nhốt ở trong chu ngược Như vậy trong khi chư viện khởi xướng khiêu chiến Quốc giáo học viện thật ra không có quá nhiều lựa chọn Hoặc là nói không gian xê dịch Nơi này không có cường giả cao thủ thành danh đã lâu Chỉ có người trẻ tuổi Quốc giáo học viện viện môn bị đẩy ra trần trường sinh đi ra nhân viên phá cùng Lưu Tam Thập Lục theo phía sau hắn. Trên đường một trận xuân sao, sau đó nhanh chóng trở nên an tĩnh. Quớp giáo học viện trận đầu tiên, xuất kiến đương nhiên là Trần Trường Sinh bởi vì hắn là viện trưởng. Hắn hôm nay mặc một bộ viện phục mới tinh. Đường may tinh tế dày đặc. Ốm tay áo vô cùng lưu loát. Nội vẻ rất sạch sẽ. Tóc đen thắt chặt Mi thanh một tú Nhìn rất sạch sẽ Đi tới trước vị môn Đối với gian khách sạn Trong bát hoa hạng xa xa Thi lễ một cái Sau đó hắn nhìn chu tự hoàng Gật đầu Cùng 16 tuổi so sánh Hắn quả thật lộ vẻ quá mức Trầm ổn bình tĩnh Bất quá tuyệt đối không có khí tức già nu của bậc lão thành Làm cho người ta cảm giác giống như một luồng gió mát Chỉ nhìn phong tư một cách đơn thuần Hắn quả thật rất giống một vị viện trưởng Chung quanh truyền đến tiếng ca ngợi chân thành tha thiết Dân chúng tới xem náo nhiệt không cách nào đột phá ngự quân cùng ly cung giáo sĩ Chỉ có thể ở nơi xa nhìn Cũng không rõ rệt Nhưng càng cảm thấy vị viện trưởng thiếu niên này nhìn rất thoải mái Mùa xuân năm ngoái câu chuyện cả tòa kinh đô vây công quốc giáo học viện Cũng sớm đã thành dĩ phản Mai Lý Sa đại chủ giáo cũng đã chết Vết nấu trước giáo khu sự cũng đã không còn Ai còn nhớ rõ này Trải qua đại triêu thí Liên thư Lăng cùng với Chu Viên ba chuyện. Hiện tại Kinh Đô đã thành kiêu ngạo của Đại Chu. Kinh Đô là kinh đô của Đại Chú. Quốc giáo học viện ở Kinh Đô. Như vậy người Kinh Đô tự nhiên cũng cho rằng đây là kiêu ngạo của mình. Có than thở thì sẽ có nghị luận có tiếc nuối, mọi người thuế chung cảm thấy cuộc chiến đấu hôm nay không công bình. Toàn bộ Đại Lục cũng biết Trần Trường Sinh cùng Tự Hữu Dung là Tu Đạo Thiên Tài tiến vào thông ưu Thượng Cảnh nhanh nhất từ trước tới nay Nhưng cuối cùng là thông ưu Thượng Cảnh Đối thủ của hắn Chu Tự Hoàng là Cường Giả Tụ Tinh Sơ Cảnh Có thể đạt được thắng lợi cuộc chiến vượt tất Đã vô cùng hiếm thấy Chớ đừng nói chi cuộc chiến hôm nay Trần Trường Sinh nếu như muốn chiến thắng Cần vượt qua chênh lệch một đại cảnh giới Đó là một cánh cửa cao đến chừng nào Đêm qua nghe người của thiên cơ cắt kể lại Tiểu trần viện trưởng ở tầm dương thành Đối với chu lạc đại nhân cũng không lui một bước Chú tự hoàn chẳng qua là tụ tinh cảnh Ai nói hắn nhất định sẽ thắng Không sai Ta cũng nghe nói Ở trong tầm dương thành Tiểu Trần viện trưởng cùng Tiếu Trương người điên kia cũng đánh một chiêu Mặc dù không địch lại Nhưng cũng không chịu thiệt thòi gì Trong đám người truyền ra rất nhiều nghị luận Có chút ngoài dự tính chính là Thế nhưng tuyệt đại đa số cũng coi trọng Trần Trường Sinh Hoặc là Đây không phải là coi trọng Chẳng qua khuyên hướng về mặt tình cảm Ta nhờ các ngươi động não suy nghĩ rõ ràng. Tiểu trần viện trưởng ở tầm dương dù biểu hiện ra trình độ cao tới đâu. Nhưng lúc ấy bên cạnh hắn có tô ly cùng vương phá. Hơn nửa thế cục hỗn loạn. Hiện tại lại là một đối một. Có người cười châm chọc nói ta cũng không tranh với các ngươi. Các ngươi nếu thực sự tin tưởng. Vậy thì đi đặt quốc giáo học viện thắng đi Đám người tạm thời an tĩnh Quả nhiên Mọi người chỉ hy vọng trần trường sinh có thể chiến thắng Cũng không phải thật sự coi trọng Trên thực tế Không có mấy người đặt cược quốc giáo học viện chiến thắng Một bồi 11 Như vậy thật sự là không có biện pháp đặt cược vào quốc giáo học viện Nếu như là đổi lại người tu hành thông u thượng cảnh khác khiêu chiến tụ tinh cảnh Ngươi cảm thấy mấy kẻ giả hoạt như ăn cướp kia Sẽ đưa ra tỷ lệ đặc cược như vậy ư Uống chi còn chuyên môn lắc mái che nắng tạo ra trận thế lớn như vậy Theo ta thấy A Tứ Đại Phường cũng cho là tiểu trần viện trưởng thất bại Nhưng ít ra có thể kiên trì một thời gian ngắn Cho dù Chu Tự Hoành chẳng qua là Tụ Tinh Sơ Cảnh Nhưng muốn chiến thắng một đối thủ thấp hơn một cảnh giới Chẳng lẽ còn cần thời gian rất lâu ư? Không nên quên! Năm đó Vương Pháp ở thời điểm Thông U Thượng Cảnh Đã đem tên đối thủ Tụ Tinh Sơ Cảnh chém thành người điên như thế nào? Mặc dù ta cũng cảm thấy Tiểu Trần Viện Trưởng rất lợi hại Nhưng ta không cho là hắn có thể bằng vương phá năm đó Không nên quên Vương phá ban đầu là tại trong trận chiến ấy tụ tinh thành công Ngươi cũng không nên quên Tiểu trần viện trưởng hồi đầu năm Cũng chính là ở đại triên thí một cuộc đối chiến cuối cùng thôn u thành công Chính là bởi vì vẫn nhớ Cho nên mới cho rằng chuyện này không thể Lúc này mới nửa năm ngắn ngũi Làm sao có thể liên tục xuất hiện hai lần Trừ phi đó là thần tiết Đám người gian xem cuộc chiến nghị luận xôn sao Kịch liệt tranh chấp Chỉ có những người thực sự đặc cược Mới đại biểu các nhìn chân chính Đúng như dân chúng phân tiết bao gồm cả tứ đại phường khai mở đặc cực cùng với rất nhiều đại nhân vật kinh đô không có ai coi trọng Trần Trường Sinh cho dù Trần Trường Sinh ở Chu Viên cùng Tầm Dương Thành đã thể hiện thiên Phú cùng năng lực chiến đấu kinh người đó là bởi vì chiến đấu trong Tầm Dương Thành Trần Trường Sinh không phải nhân vật chính mà mấy cuộc chiến đấu phát sinh trước khi tới Tầm Dương Thành Cũng đều không có người xem Rừng Hồ Lâu tầm cao nhất Hôm nay rõ ràng chỉ có một người đang dùng cơm Bởi vì hắn vẫn cảm thấy thưởng thức cần nhất Không phải là thiên thời Mà là thanh tĩnh Bây giờ là mùa hè Rừng Hồ Lâu nổ danh nhất Xã Yến tự nhiên không cách nào tổ chức Nhưng trên bàn vẫn chi chức bày biện mấy chục món ăn Mỗi món ăn Đại khái đều quý hơn một năm tiền tiêu dùng của dân chúng Nhân vật rộng rãi xa hoa như thế tự nhiên không phải là người bình thường Thiên hải thừa vũ trước mặt có lam long tôm tới từ đại Tây Châu Thịt tôm khiết bạc như ngọt So với Ngọc còn lạnh lẽo tươi ngon hơn Được đầu bếp rừng hồ lâu kỹ thuật cắt thành hình hoa cuốc Hắn cầm lấy đũa Một lát sau lại lắc đầu Vẫn không động đũa Hắn không có gì muốn ăn Bởi vì mấy phân hồ sơ trong tay Cùng với hồ sơ đối với tràng diện máu tanh miêu tả Thật sự có chút ghê tẩm Mấy phân hồ sơ này nói chính là Trần Trường Sinh cùng Tiết hạ Thần Tướng Lương Hồng Trang còn có bác địa Đại Hào Lâm Bình Nguyên chiến đấu Hai trận chiến đấu đầu Do Tiết Hà cùng Lương Hồng Trang tự mình giảng thuật Trận chiến đấu cuối cùng này Bởi vì tất cả mọi người bị Trần Trường sinh giết Cho nên là hiện trường sau đó thô diễn mà thành Không biết xác nhận chuyện gì Thiên Hải Thừa Vũ tâm tình đã khá nhiều Một lần nữa cầm lấy đũa Gắp thịt tôm đưa vào trong môi Chậm rãi nhai Chỉ cảm thấy vào miệng ngọt ngào Hiện tại không có tô ly Ngươi sẽ thắng thế nào Cả tòa kinh đô Không ai coi trọng trần trường sinh Vị giáo chủ đại nhân Vẫn luôn coi trọng trần trường sinh kia Hiện tại đang say giấc ngủ Trong căn phòng đầy hoa mai kia Giáo khu sử tràn ngập bi thương ý vị Rất nhiều giáo sĩ nhìn phương hướng quốc giáo học viện Lạc lạc ngồi ở bờ hoa mai Đại biểu quốc giáo học viện thực hiện trách nhiệm của mình Bỗng nhiên nghe nơi xa truyền đến thanh âm Đi tới bên cửa sổ Hướng quốc giáo học viện phương hướng nhìn lại Hai tay khẽ nắm chặt thành quyền Tiên sinh nhất định sẽ thắng Cho dù tất cả mọi người không đánh giá tốt trần trường sinh Nàng vẫn tin tưởng Trần Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng Không có lý do gì cả Chẳng biết lúc nào, Mạc Vũ đi tới Quốc giáo học viện Nàng không có đi viện môn Quốc giáo học viện xem cuộc chiến Hiện tại tại đó đã có rất nhiều đại nhân vật trấn dưỡng Tiết tỉnh Xuyên đang trong gian trả lâu kia Nàng không cần thiết phải tới Không biết sao, nàng xuất hiện tại trong phòng của Trần Trường Sinh. Nàng không ngủ. Nàng ngồi phía trước cửa sổ. Nhìn rừng cây xanh ung tươi tốt của Quốc giáo học viện. Không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, phương hướng tiền viện truyền đến oanh một tiếng. Nàng con ngươi hơi co lại, hướng nơi thanh âm vang lên nhìn lại. Quốc giáo Học viện trận chiến đầu tiên cứ như vậy không có chút báo trước bắt đầu Chú Tự Hoành xuất kiếm Trần Trường Sinh xuất kiếm Riêng mình đều thi triển một kiếm Lê Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm ghi lại tình huống hiện trường không chết mắt Mười mấy tên họa sĩ cùng tiên sinh kể chuyện khẩn trương nhìn chăm chú vào cuộc chiến Mấy ngàn dân chúng kinh đô yên lặng như tờ Kinh đô các nơi có nhiều người chờ nghe được tình huống mới nhất Thấy hình ảnh mới nhất của cuộc chiến đấu này Duy nhất có thể làm được điểm này chính là tứ đại phường Có họa sĩ ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn Ở trong nháy mắt chú tự hoàng cùng trần trường sinh suốt kiếm đã bắt đầu vẽ Nhất là vị họa sĩ đến từ thiên cơ kết Lại càng bản thân đã có tu vi tụ tinh cảnh Chỉ thấy hắn qua loa mấy bút Một bức tranh vẽ đã hiện ra trên giấy Mặc dù chỉ ký họa Cũng đã hoàn mỹ đến mức miêu tả được quỹ tích cùng tinh thần của hai kiếm đó Một lát sau Một bức họa này thông qua pháp khí truyền đến các nơi của Kinh Đô Đây là một bức ký họa Cực kỳ cẩu thả đơn giản Nếu như không phải là biết vẽ cái gì Thậm chí cho là tác phẩm linh tinh Của hài tử mới vừa học viết Trong phòng một mảnh an tĩnh Thiên đạo viện các học sinh Vây quanh bốn phía cái bàn Trong lòng có vô số nghi ngờ Cũng không dám đặt câu hỏi Không dám quấy rầy Người đang xem tranh vẽ ở trước bàn Không có học sinh nào của thiên đạo viện dám nhức tới gần bên cạnh người này Bởi vì kến sợ Bởi vì kến yêu Bởi vì người này là Quang Bạch Sư Huyên Nếu như nói trang hoán vũ vài ngày trước tự sát mà chết Là kiêu ngạo của thiên đạo viện hai năm qua Như vậy Quang Bạch chính là kiêu ngạo của thiên đạo viện trong 10 năm này Đúng như những người khác trên tiêu giao bảng Quan Bạch cũng có phong hào của mình đại danh Quang Bạch Những năm gần đây, chính là hắn để cho đại danh của thiên đạo viện không đọt Quan Bạch mặt mày như kiếm, hơi có phong sương, rất rõ ràng mới từ phương xa trở về Tầm mắt của hắn rơi vào trên giấy trở nên càng thêm sắc bén tựa như là kiếm thực sự Ngón tay của hắn trên không trung dọc theo đường nét trên giấy nhẹ nhàng mà huy động Phát ra tiếng vang khúc kiếp Ngón tay phản phức có kiếm ý phá không lao ra Không biết qua thời gian bao lâu Hắn thu tay Thu hồi tầm mắt Nhìn về phương hướng quốc giáo học viện ngoài cửa sổ Vẽ mặt phức tạp nói hảo kiếm Rốt cuộc có học sinh không nhịn được hỏi sư huynh, rốt cuộc ai thắng Lời vừa dứt nhất thời đưa tới vô số ánh mắt của các bạn cùng học trong ánh mắt tràn đầy chỉ trước Trận chiến giữa trần trường sinh cùng chú tự hoàn vừa mới bắt đầu Trên tranh chỉ vẽ đệ nhất kiếm của song phương Làm sao có thể bằng cái này phán đoán ai thắng ai thua Vấn đề này bỗng quấy rầy quan bạch sư huynh xem kiếm Ngu xuẩn làm sao Nhưng mà để các học sinh thiên đạo viện không nghĩ tới chính là quan bạch lại thật sự đưa ra phán đoán Hắn nhìn mấy đường nét trên giấy Nhìn mực sắc khô cùng vài sợi lông bút dính ở trên Trong trọng mắt bỗng nhiên có kiếm quang sáng lên Sau đó hắn nói trần trường sinh thắng Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.fr